Các bạn đang nghe tại đọc Cô không nhịn được cười Cười cười một cái rồi vỗ tay bốp chắt vào nhau Sao hả? Rất thô thiển à? Nó cười mếu một cái lắc đầu Không phải à? Cô mỉm cười một cái rồi vắt chân lên ghế ngồi gấp thức ăn Ta là gái thôn quê không giống mấy cô nương khuê cát đâu Em đừng bận tâm Nó gật đầu một cái rồi húp canh mỉm cười nói Dạ thiếu phu nhân Em nghe nói về thiếu phu nhân rất nhiều rồi Nhưng hôm nay mới được nói chuyện Ai nói nói cái gì Thì thiếu phu nhân là gái Nhưng mà là gái giống như nam nhân Làm cái gì cũng hầm hồ Làm cái gì cũng không nhẹ nhàng Cô vừa ăn vừa nghe Cô vừa mỉm cười rồi nói Ta là gái thô lỗ bộc trực vào bần hèn Có phải mọi người nói như vậy không Cô vừa hỏi xong Thì nó đã im lặng Vì cô nói cái đó là chính xác nhất Nhưng nó đã nói giảm nói tránh đi bớt rồi cô vừa ăn vừa nhìn nó nó rón rén nhút nhát lại mỏng manh cô liền thở dài một cái rồi nói a tì à lần trước ta đánh em em còn giận ta không nó liền giật mình bỏ cái chén xuống xua tay dạ không ạ em không biết tại sao lại như vậy nhưng em nghĩ thiếu phu nhân không phải cố tình đâu cô cười một cái rồi gật đầu rồi ăn tiếp nhìn a tì ăn tự nhiên cô lại nhớ đến tiểu oa bên nhà của ông lê Nhớ tới nó mà trong lòng của cô càng thấy nhói. Từ hôm ở quan về cô có cho người dò hỏi bên nhà ông Lê, sau đó mới biết tin không lâu sau trước đêm một tuần thì tiểu oa chết. Cô không biết nó vì sao lại chết, vì nhà họ Lê từ hôm đó rất đề phòng, không cho ai về vãn nhà của ông, người của cô cũng không hỏi được gì cả. Cô liền nhỏ giọng hỏi A Tỳ, A Tỳ này em có quen ai bên nhà của ông Lê ở bên thôn Đại Cát không? Nó nghe hỏi thì ngẩng mặt lên nó nói Dạ có sao thiếu phu nhân biết À thì ta có qua nhà ông Lê chơi vài lần Cô ấp úng nói Ánh mắt chợt có sự trột dạ Nó liền nói Dạ em có một người chị làm phụ bếp bên nhà ông Lê Chị ấy tên là Tiểu Oa À thế hả Cô nghe nó nói mà mới sáng dỡ Hình như nó vẫn chưa biết gì về Tiểu Oa thì phải Cô không nói gì cho nó nghe chỉ lẳng lặng gật đầu hình như nó chưa biết gì thật cô liền sẵn trớn rồi hỏi thế là chị gái ruột à dạ không ạ chúng em đều là trẻ mồ côi được mỗi nhà khác nhận làm gia nô em quen chị ấy hồi còn ở trong chùa sau này được đón đi rồi mất liên lạc em chỉ biết chị ấy làm ở nhà ông lê mắt của nó chợt buồn bà dung qua lại với nhà họ lê bao lâu nay mà nó không hay biết còn dắt mũi chị nó hại chị nó chết mà nó cũng không hay cô nhìn mà thích thương nó quá nơi này đúng thật là hiểm ác chẳng khác gì là một mảnh đất độc còn nhiều thứ dữ dằn và khủng khiếp hơn cả thú rừng nữa cô bím môi một cái rồi nói em ăn nhiều vào lúc nào có cơ hội ta gặp cậu nhờ cậu kê cho em mấy đơn thuốc ấy chết à em đâu dám thiếu phu nhân đừng làm như vậy nội cái chuyện hôm nay cậu bế thiếu phu nhân vào phòng thôi mà đã khiến cho người trong nhà một phen bàn tán rồi Nếu thiếu phu nhân không trách em nhiều lời em sẽ nói người nghe. Cô nghe xong thì giật mình. Em nói ta nghe. Thì nói thiếu phu nhân có gian tình với cậu. Mà phu nhân lại rất yêu thương cậu. Sợ cậu buồn cậu lại bỏ đi. Cho nên không dám làm gì thiếu phu nhân cả đó. Gian tình, nở cười. Cô vừa nói tới đó thì dừng lại mà cũng đâu trách được. Chẳng phải cô và cậu cánh minh đã qua mức chỉ dâu em chồng rồi sao? mà cái nhà họ hoàng này lại nằm trong giảng quý tộc giàu sang Danh tiếng mặt mũi rất quan trọng chuyện này mà đồn ra thì chết chứ chẳng chơi cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu à thì thôi có gì ngày mai ta kêu người đi tìm thầy lang là được chứ già thiếu phu nhân thôi ăn đi kìa nói rồi cô cùng nó tiếp tục ăn cơm cô húp canh sột soạt nó cũng làm theo húp sột soạt nhưng vừa húp xong thì lại sặc tới óc cô liền cười lăn ra Hút như thế này, thở ra cho nó có hơi. Sau đó thì lại hút một hơi, cả hai vừa ăn vừa cười. Bên ngoài cậu đứng đó nghe, cậu cũng mỉm cười. Nhưng cười xong cậu lại đột nhiên thở dài. Cậu quay người lại rồi đi về phòng. từ lúc cậu đứng đó cho đến lúc cậu về, phía bên kia luôn có một ánh mắt nhìn theo. Đó là tiểu thư ánh dương cô ăn no rồi thì lại lết lại giường nằm cái mông của cô đau lắm nhưng vẫn không dám rên la, dù chỉ là một chút sợ hãi vì sợ người ta biết mình yếu kém đi sẽ hạ bệ mình còn không thì sẽ cười nghe truyện hot nhất tại đọc truyện